Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh Tạ Thinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series quỷ bí chi chủ chương đó là phu nhân Sarong. Ở phần trước thì như ta đã biết đó là uh, Glenn Morati đã thăng cấp lên danh sách 8 tên hề và hắn được giao nhiệm vụ uh, phối hợp với cảnh sát để điều tra một vụ uh, chết của một người uh, nghị sĩ tên là Mayna. Và khi mà đến hiện trường thì bất ngờ Mayna lại hóa thành sắc sống để tấn công lên Hắn có vẻ tìm ra nguyên nhân chính là chiếc còi đồng thần bí mà thầy Akot đã đưa cho hắn để truyền tin. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Cái còi đồng này đã khiến Mayna hóa thành sắc sống sao? Cũng có thể, thầy Akot dù không phải hậu duệ của tử thần nhưng sẽ có liên quan nhất định với tử thần. Một vật thần kỳ được ông ấy mang theo bên người Thời gian dài có tác dụng như vậy Thì cũng là hợp lý lên trầm ngâm rồi gật đầu Lấy ra một đồng Penny Xem bói suy đoán vừa nãy Vì đang ở hiện trường Đang cầm chiếc còi đồng trên tay Và có đầy đủ thông tin Cho nên hắn rất nhanh có được kết luận Đồng Penny xoay tròn rơi xuống lòng bàn tay Mặt chân dùng ngửa lên Đây có nghĩa là khẳng định Vậy mà thầy cốt không nhắc ta chú ý vấn đề tương tự Ai... Thầy ấy là người mắc chứng mất trí nhớ Không nhớ rõ chuyện này cũng là rất bình thường Với lại chiếc quài đồng này Chưa chắc có thể gây ra ảnh hưởng xấu nào tới thầy Khả năng cao là bị thầy ép xuống Sau này khi tới Nghĩa Trang Di tích cổ có nhiều thi thẻ Hoặc là nơi nào dễ bị quỷ ám Thì không thể mang theo cái quài đồng này Nếu không thì chính là tự bẫy mình Ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết nên lặng lẽ ghi nhớ điều này Rồi nhẹ nhàng Sách Nghị sĩ Mai Na như nhộng về giường Nhìn vết thương mới tinh do gậy đánh Vào bên sườn ông ta Klen thở dài phủ vài trắng lên Giả vờ không biết thì coi như không có tội Vấn đề này cứ để cảnh sát phiền não đi Ai Hai cái bữa chú vừa rồi được dùng trong nhiệm vụ Có thể thanh toán Hắn vừa nghĩ vừa cất kỹ đổ đạc Rồi cầm tấm chân dung ra cửa mở khóa Cạch một tiếng cửa phòng mở ra Klen trông thấy thanh trà Tô Lê Đang đứng bên ngoài Không cho bất kỳ ai tới gần Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế Tô Lê vừa nghi ngờ lại vừa lo lắng mà hỏi ông loáng thoáng nghe thấy có những tiếng động không nhỏ trong phòng lên cười cố tình đùa giỡn nghị sĩ mayna sống lại định tặng cho tôi một cái ôm lồng nhiệt thôi đừng có giờ nữa tôi lê bất đắc dĩ nhìn vào phòng nghiêm túc thế làm gì chứ lên xoẻ tay nói nghệ sĩ mayna biến thành xác sống ờ chính là xác sống trong những chuyện ma hoi ong lang thoang nghe thay co nhung ấy nhưng tạm thời chưa thể xác định được nguyên nhân may mà tôi còn chưa đi khỏi đây Kịp thời, thanh tẩy sinh vật không sạch sẽ đó bằng nghi thức ma pháp để ông ta quay về với giấc ngủ ngàn thu. Chuyện này có liên quan tới cái chết của ông ấy không? Tôi lề nghiêm túc hỏi. Tôi chưa thể trả lời ông được, thậm chí tôi còn chưa biết đã xảy ra vấn đề gì. Ông biết đấy, trong lĩnh vực của chúng tôi có khá nhiều những chuyện không có lời giải. Lên nói qua quýt một câu, rồi phép phải bức chân dung trong tay mà nói. Lúc thông linh, tôi thấy tình cảnh trước khi nghị sĩ Mayna chết. Ông ta vui vẻ làm chuyện vợ chồng với người phụ nữ này. Cũng trong lúc vui sướng nhất, ông ta bỗng ôm chặt vị trí trái tim của mình. Ý cậu là, đó là nguyên nhân cái chết của ông ấy. Tô Lê ngầm tỏ vẻ, cậu hiểu mà. Về lý thuyết thì là thế, nhưng còn phải chờ giải phẫu tử thi nữa. Lên đưa bức chân dung cho thành trà Tô Lê. Tô Lê chỉ liếc qua một cái liền kinh ngạc thốt lên, phù nhân Saron. Lên ngờ ngác nhìn ông ta. Bà ta rất nổi tiếng à? Ái chà Nhìn khuôn mặt và dáng người thì hẳn là khá nổi tiếng đây. Hắn rùa thầm trong lòng một câu. Tôi lên nhìn quanh quất rồi có chút hưng phấn giới thiệu. Phụ nhân Sharon, quả là phụ à quả là quả phụ xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất thành phố Tinh Gần, cũng là quý bà được theo đuổi nhiều nhất trong các buổi xã giao. Bà ấy là đời vợ thứ hai của Nam Tước Hoi, nhưng đã bất hạnh trở thành quả phụ. Bà ấy đứng trong tầng lớp quý tộc được giới thương nhân giàu có, mới phất hoan nghênh, lại còn được mời tới các bữa tiệc. Của cả đảng bảo thủ và tân đảng nữa chứ Nghe nói bà ta có quan hệ mở ám với con chồng Tức là Nam Tức Hoi hiện tại Và một vài quý tộc Thêm mấy vị quan chức chính phủ nữa Đúng là một vị phu nua tuong tràn đầy năng lượng Không ngờ bà ta và nghị sĩ Hoi Cũng có quan hệ này Ha <cười> Nói đơn giản là một người đẹp Ngoại giao xuất sắc Tên tóm lại một câu Nhưng người chỉ vào phòng Bước tiếp theo không phải nhiệm vụ của tôi nữa Cụ thể làm thế nào để thẩm phấn phu nhân Saron là vấn đề của các ông đấy nhé. À, trước khi tịnh hóa nghị sĩ Mayna, tôi có pha ông ta một gậy. Công xử lý một chút rồi nghĩ cách giải thích đi. Cái gì? Gấu ngựa tô lê giật nảy mình, nhìn lên một cái rồi lại dòm vào phòng khách, rồi nhanh nhẹn vọt vào bằng tốc độ mà ông ta không nên có. Ông ta lật vải trắng phủ thi thể ra, cẩn thận xem xét mấy lần, rồi thở phào nhẹ nhõm mà nói còn tốt hơn tôi tưởng đây không phải vấn đề quá lớn có lẽ mình nên rút súng lục ra tặng cho nghị sĩ mayna dăm phát đạn săn ma để coi rốt cuộc vấn đề có nghiêm trọng hay không lên thẩm oán trong lòng rồi chỉ ra cửa tiếp theo tôi còn việc gì nữa không đừng tô lê bật thốt lên cậu chở thêm chút nữa đi liên khó hiểu khỏi lại vì sao tô lê vô cùng nghiêm túc vô cùng đứng đắn giải thích chúng ta nhất định phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn cho hỏi phu nhân saron xong Lấy được khẩu cung rồi, tôi sẽ đưa cậu về phố Jotlande. May chết hơn 10 tiếng rồi còn sống lại được, thì có chuyện gì không thể xảy ra nữa đây? Cậu đi rồi thì tôi phải làm sao? Tôi lê thẩm bồi thêm một câu trong lòng. Cũng tốt, lên xoa cầm. Ông tìm giúp tôi một gian phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vừa thăng cấp một ngày cho nên trạng thái còn vẫn chưa ổn định về mọi mặt. Vừa rồi lại thực hiện nghi thức nhiều lần, sử dụng hai tấm bùa và cũng bị sợ hãi không nhỏ. Tôi nên nhất định phải minh tưởng ngay để giải quyết vấn đề. Bây giờ, Glenn vô cùng cảnh giác với việc mất cống chế. Tôi lê cấm kéo tấm vải trắng lên, rõ ràng là buông lỏng hơn nhiều mà nói, không thành vấn đề. Ông ta dẫn Glenn tới phòng tắm nắng gần đó chỉ vào trong mà nói, Thanh tra Morati, cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, sao không ai tới quấy giày cậu đâu, tôi đi tìm phu nhân Saron trước. lên khẽ gật đầu nhìn ông ta rời đi, sau đó đóng cửa phòng, khép màn cửa lại trong phòng mờ tối yên tĩnh hắn khoan thai đi tới chiếc ghế bập bênh thoải mái nằm xuống mặc cho thân thể nhẹ nhàng đong đưa tầng tầng lớp lớp quả cầu ánh sáng hư ảo tập trung trong đầu lên tiếng ong ong bên tai và cảm giác đau đầu dữ dội giảm dần từng chút rồi biến mất đợi khi cả trạng thái ổn định lại hắn mở hai mắt ra nhìn quanh phòng trong bóng tối phát ra hình dáng cái giường ngăn tủ và các đồ dùng khác tinh thần và thể xác nhẹ nhõm hắn tổng kết thử nghiệm trước đó tạm thời Mấy trò đùa lố không đạt được phản hồi gì cả. Có lẽ do mình còn chưa thực sự nắm giữ được sức mạnh của ma dược tên hề, còn sót lại ảnh hưởng trái chiều. Đương nhiên, không loại trừ khả năng cách đóng vai này tác dụng nó không lớn. Cá nhân mình không quá hài lòng khi đóng vai tên hề, nhưng mà đã lựa chọn danh sách đầu của đường tắt này rồi thì chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Thật ra trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người không ít thì nhiều, đều có lúc trở thành tên hề cho nên không nên bài xích quá. Cần sớm tìm ra yếu tố cốt lõi của tên hề là gì? Những suy nghĩ miên man trong đầu lên Hắn bỗng móc ra một đồng xu mệnh gián nửa penny màu đồng thau Theo thói quen hắn muốn xem bói thử xem cái chết của Mayna có bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phạm hay không Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp lên lắc đầu bật cười đôi mắt sẫm lại, lặp đi lặp lại câu nói Cái chết của John Mayna bị yếu tố siêu phạm ảnh hưởng Còn... Hắn nằm trên ghế bập binh, bắn nửa đồng penny lên Nhìn đồng xu màu đồng lập lè xoay vài vòng trong ánh sáng mờ mờ. Bộp, đồng xu rơi xuống lòng bàn tay của Glenn, con số một phần hai ngửa lên trên. Phủ định, nói cách khác là cái chết của John Mayna không bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phạm. Xem ra lão già này thực sự chết vì là quá vui sướng trong lúc đóng gạch. Người chết lớn nhất, mình cũng không nên dùng tục ngữ tiếng Trung để mà chế giễu ông ta, gạch ngói gì ở đây. lên cất đồng xu trong căn phòng mờ tối, Đầu óc không muốn suy nghĩ gì cả mà ngủ tiếp đi Cốc cốc Tiếng gõ cửa chậm rãi nhịp nhàng Lên sửa sang lại quần áo Đổi mũ mềm, cô huy hậu cảnh sát lên Đứng dậy từ trước ghế nằm Từ tốn đi tới cửa Tay phải vừa chạm tới nắm cửa Thì trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình ảnh Thanh tra tô lê gấu ngựa đang đứng trước cửa Nới cái cổ áo Trông có vẻ đầy lo lắng và bất lực Vạn nắm cửa Lên từ từ mở cửa phòng Hình dáng thanh tra tô lê hiện ra trước mắt hắn Ông nới cổ áo mà nói Thật có lỗi để cậu phải chờ quá lâu Chúng tôi đã đi tìm phu nhân Saron Và ghi lại khẩu cung Cậu có thể trở về phố Giotelande được rồi Tôi vô cùng xin lỗi Đã chậm chế thời gian quý bóng của cậu Len không hỏi về tâm tình hiện tại của ông ta Hắn cười nói Phu nhân Saron thừa nhận tối qua Ở phu nhan sharon va ghi với the tro ve pho jotelande sĩ loi đa cham tre thoi gian quy bau cua cau vậy Bà ta nói bị hơi pen sharon thua thúc Nên bà ta và nghị sĩ Mayna có chút mất kiểm soát Sau khi phát hiện ông ta đột tử, bà ta vô cùng sợ hãi, thu dọn qua loa rồi chạy khỏi căn phòng kia, trốn về phòng khách của mình. Tạm thời chúng tôi có chưa có đủ lý do để kết tội bà ta, chỉ có thể để bà ta rời đi và hạn chế sự tự do, trông chờ vào kết quả giải phẫu tử thi, có phát hiện đột phá mới. Thành trà Tô Lê giải thích cặn kẽ, lên nghiêng đầu nhạy cảm cười nói, ông đang giải thích với ai thế? Tô Lê sừng sốt một chút rồi gượng cười nói, ừ nhỉ? tôi đâu cần phải giải thích gì với cậu đâu tôi bị phu nhân mayna làm cho điên đầu mới vô ý nói nhiều thế phu nhân của nghị sĩ mayna trở về dòa lên giật mình hỏi đúng vậy thật đáng tiếc hôm nay tàu hơi nước quá lạ lùng thế mà không có trễ dở tới tối tô lê bông đùa, trả lời khẳng định lên không hỏi nhiều nữa kiểm tra vật dụng đã mang theo đầy đủ chưa rồi theo thanh tra tô lê đi về phía cầu thang bước xuống tầng trệt tại sao các ông không bắt ả À là hung thủ giết người, tôi muốn tố cáo à Tôi muốn tố cáo các ông, không làm tròn trách nhiệm Tôi muốn mời luật sư tốt nhất Để kiện tất cả các ông Từng tiếng quát tháo in ỏi truyền vào tai Glenn Hắn vô thức nhìn lại Tới trong phòng khách có một người phụ nữ trung niên Được hai thanh niên dịu đỡ Vừa căm tức nhìn, vừa luôn miệng trách cứ người đối diện Năm này Bách Lung thịnh hành phong cách váy giải cung đình Trong đầu Glenn thường xuyên đọc tạp chí thẩm mỹ quý cô Nảy ra một suy nghĩ lạc đề Sau đoán trông thấy một người phụ nữ Được mấy người đàn ông bảo vệ sau lưng Người phụ nữ này mặc váy dài màu đen Làn da trắng non nà Mái tóc nâu như thác nước Đôi mắt màu nâu trông sáng đáng thương như một con nai Khiến người khác không tự chủ được Mà muốn che chở cô ta Phụ nhân Sharon Lên bỗng nhớ tới vài nữ chính Trong phim con heo vừa xem cuống quyết nâng tay phải lên che miệng Mà ho khàn hai tiếng hắn theo thói quen ngừng nghề nghiệp gõ nhẹ răng lanh bên trái hai lần mở linh thị để quan sát mọi người ở đây thân thể phu nhân mayna có chút vấn đề nhỏ màu sắc khí chàng mỏng manh từ màu sắc tâm trạng của bà ấy có thể nhận rõ sự phẫn nộ và căm hận điều này vô cùng phù hợp với biểu hiện bên ngoài của bà ta a cảm xúc của phu nhân saron thì có màu xanh lam đại diện cho suy nghĩ lý trí và tỉnh táo điều này hoàn toàn trái ngược với biểu hiện bối rối hồi hộp đáng yêu của bà ta Quả nhiên người có thể trở thành người đẹp xã giao thì không thể ngây thơ như con thỏ trắng được. Thân thể bà ta cũng vô cùng khỏe mạnh. Sau khi xem xét kỹ, Glenn đang định thu tầm mắt lại, bỗng trong thấy phu nhân Sharon ngang phát đầu liếc về phía mình một cái, rồi lại cúi đầu xuống ra vẻ sợ hãi run ray Nếu không phải có thể trực tiếp nhìn thấu màu sắc tâm trạng của bà, thì chỉ sợ là tôi cũng bị biểu hiện của bà qua mặt rồi. Hẳn là bà nên cân nhắc trong nghiệp diễn viên đi. Quán thầm hai câu, Clint không hề dừng lại, đi cùng với thanh tra Tô Lê rời khỏi nhà của nghị sĩ Mayna, lên xe ngựa của cục cảnh sát mà về phố Jotlande. Sau khi đổi vị trí cho đội trưởng, hắn tiếp tục trục ở cửa China, cũng nhận cơ hội viết đơn xin thanh toán. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Clint trở về mặt đất, nhận bữa sáng mà đã nhờ Rosanna mua giúp. Tôi rất thích đĩa bánh này, hắn khen một câu. Tiền mua bữa sáng thì hắn đã gửi cho cô nàng. Thật sao? vậy mai tôi sẽ ăn thử Rosanna vui mừng đáp quán miệng lên giật giật tập trung xử lý sữa bò và đĩa bánh đợi đến tám giờ hai phút hắn ngáp một cái cố nhịn cơn buồn ngủ rồi đi tới khu vực câu lạc bộ bắn súng lúc trước hắn đã hẹn bác tý sĩ tâm thần dacster guaderian gặp mặt vào giờ này Đang trong sân bắn nhỏ lên và dacster ngắm chuẩn bia bắn của mình bắn một lượt đạn leng keng dacster rung tay dốc vỏ đạn ra Hào hứng nghiêng đầu nhìn lên, Anh tự tin hơn trước đấy Đương nhiên tôi đã thăng cấp lên danh sách tám Có năng lực thực chiến rồi Glenn cố ý thay đổi vẻ mặt Và động tác tay chân của mình Ra vẻ tự phụ nói Bởi vì tôi chỉ cần hơn một tháng để nắm giữ hoàn toàn sức mạnh của ma dược Dexter thoáng khịt mũi nói Mặc dù đây là chuyện đáng kiêu ngạo Nhưng cũng không nên suốt ngày ra giả trong miệng Ha! Anh làm khán giả Mà không thể nhìn thấu biểu cảm của tôi Có vẻ như tên hè có chút hạn chế năng lực của khán giả, lên hiểu ra cười hỏi, gần đây trạng thái của hút Eugene thế nào? Hắn điên thật rồi, Dexter im lặng một giây rồi nói, tôi đã dùng nhiều biện pháp để thăm dò hắn, chắc chắn là hắn điên thật rồi, tôi đang cân nhắc kê đơn thuốc cho hắn xem có thể trị khỏi bệnh hay không. Làm danh sách bảy bác sĩ tâm lý mà lại giả làm người bệnh tâm thần, dù đôi khi là có chữa trị cho người khác, nhưng việc này không phù hợp lắm với yếu tố cốt lõi của tên ma dược. Đây là sai lầm trong cách sử dụng phương pháp đóng vai, có bị điên cũng không hiếm lạ, lên suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy anh có điều tra được hắn tiếp xúc với những ai trước khi bị điên hay không? Ngoài trừ bác sĩ y tá, lao công và người bệnh trong bệnh viện tâm thần thì không còn ai khác tiếp xúc với hắn nữa, dexter khẳng định chắc chắn. Lên ừ một tiếng, vậy còn trước đó thì sao? Phải chăng có người tới thăm hắn, hoặc là hắn có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần định kỳ một khoảng thời gian không? Vì tuân thủ hứa hẹn mà trước đây Clint cũng chưa từng nghe ngóng tin tức cụ thể của hút Eugine. Dexter trầm ngâm hơn nửa ngày sau mới đáp. Ngoài thành viên của hội tâm lý luyện Kim, chỉ có không tới 5 người đến thăm hắn. Trong đó có một người tên là Eo, tới ba lần. Không đợi Clint gạn hỏi, anh ta đã nói. Nhưng tôi đã nghe hút Eugine nhắc rằng Eo là tên già. Tên thật của hắn gọi là Nút. Lanut. Nút tên tội phạm lừa tiền lừa tình kia vậy mà gã lại có liên hệ với hút ưu diên của hội tâm lý luyện kim liên nghe xong thì ngơ ngác một chút chợt nhớ tới thành tích của tên này đây là kẻ tội phạm lừa đảo đã cuỗm đi trên một vạn bảng đây là kẻ nếu như cung cấp bánh mối về gã sẽ được ngay 10 bảng mà trợ giúp bắt giữ thu ngay 100 bảng. Đây là kẻ cặn bã, lừa gạt thân thể và tình cảm của một cô gái vô tội vậy mà gã lại biết hút ưu diên còn tới bệnh viện tâm thần thăm tới ba lần Có phải điều này cho thấy gã đang tiếp xúc tới vòng tròn người phi phạm, hoặc là bản thân gã đã là một người phi phạm không? Nghĩ tới đây, Lên bỗng nhớ lại một cái tên ma dược, đường tắt kẻ trộm, danh sách tám, kẻ lừa bịp. <cười> người phi phạm ở danh sách này thường lấy việc lừa gạt người khác để làm trò tiêu khiển. Rất có thể, Lên ngẫm nghĩ gật đầu, công chế nét mặt và ngôn ngữ cơ thể, ra vẻ vô tình thuận miệng hỏi. Vị Lan Nút kia tới thăm hút Eugen lần cuối là vào lúc nào? Đầu tháng 7, cụ thể ngày nào thì tôi phải về bệnh viện tâm thần, lật lại đơn đăng ký mới biết. Esther Guderian trầm ngâm mấy giây rồi nói. Đầu tháng 7, khi đó âm mưu của Lan còn chưa phá sản, hắn còn chưa trốn khỏi tin gần. Lên lại hỏi tiếp, bình thường hút Eugen có tiết lộ chuyện gì về người đàn ông này không? Không, anh chắc phải biết một bác sĩ tâm lý danh sách 7 không thể lỡ miệng tiết lộ chuyện gì. Mỗi câu họ nói ra đều đã suy tính, kỹ lại trong lòng, trừ khi là họ có mục đích khác. Nếu không, rất khó môi được bí mật gì từ miệng họ. <cười> Tôi cũng chỉ thừa dịp hút Eugene bị điên cho nên mới lấy được công thức người đọc tâm. Đúng rồi, anh đã xác nhận độ chính xác của công thức đó chưa? Dexter khéo léo tra dấu cảm xúc tự hào với danh sách của mình. Lên cởi nói, nó là thật, chờ khi anh thăng cấp thì cứ yên tâm dựa theo đó mà pha chế ma dược. Nếu hội tâm lý luyện Kim chưa thể cung cấp vật liệu, chúng tôi có thể giúp một tay. Ờ, gần đây trạng thái của anh thế nào? Cũng không tệ lắm, trừ việc phải lo nghĩ vụ hút Yuzin thì cả người đều được thả lỏng, đã không còn dấu hiệu nhân cách phân lý nữa. Đối với việc này, thực sự anh đã giúp tôi rất nhiều. Dexter xúc động nói, lên ra vẻ khiêm nhường, đây là chuyện mà tôi nên làm. Chúng ta trở lại đề tài vừa rồi đi. Anh đã nói bác sĩ tâm lý sẽ nghiền ngẫm suy tính lại mỗi câu trước khi nói ra khỏi miệng, sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật. Vậy tại sao hút yêu lại nói cho anh biết, eo, là lan nút? Phải chăng hắn đang ám chỉ điều gì, hoặc là đang nhắc nhở anh điều gì? Dexter ngây người một lúc, hơn nửa ngày sau mới nhíu mày nói, chuyện này quả thực vô cùng kỳ lạ, vậy mà tôi lại không hề chú ý. Nhưng trừ chuyện đó ra, hút yêu cũng không hề nói thêm điều gì khác. Chẳng lẽ mục đích của hắn là, Nếu hắn xảy ra chuyện gì, tôi có thể báo cáo lại với những vị cấp cao trong hội về tên Lan Nút này sau. Tình huống bây giờ cũng có vấn đề khi tôi báo cáo chuyện hút Yuzin phát điên lên trên. Đúng là có một người liên lạc tới đây. Sau khi tôi giải thích xong mỗi chi tiết nhỏ bao gồm cái tên Lan Nút, cấp trên vẫn chưa đáp lại gì. Tựa như ném một tảng đá xuống biển vậy. Điều này có phải là họ đã đoán được chuyện gì hay không? suy đoán rất hợp lý. Lên lấy đạn săn ma ra, nhét từng viên vào ổ quay rồi ngắm thử lên bia dựa theo suy đoán này có lẽ hút Eugene đã sớm dự đoán được chuyện hắn sẽ hoàn toàn phát điên hoặc là sẽ chết mà chuyện này có liên quan với là nút sau nhưng nếu hắn sớm đã dự đoán được thì tại sao không xin sự trợ giúp của cấp trên ánh mắt Duster thẫn thở nhìn về phía trước khổ sở nói đáng tiếc là bây giờ hắn điên rồi chẳng còn cách nào giao tiếp được nữa có lẽ cám dỗ nào đó đủ lớn để cho hắn lựa chọn mạo hiểm lên suy đoán cùng lúc đó hắn cũng tiếc đứt ruột Phút thực sự trở thành người tâm thần, điều này khiến rất nhiều manh mối bị đứt đoạn. Ai, thà rằng hắn chết đi còn tốt hơn là bị điên. Nếu hắn chết thì mình còn có thể thông linh để bắt hắn mở miệng. Giờ hắn bị điên thì biết phải làm gì? À, đúng rồi, quý cô Daily từng thỉ nghiệm giúp mình nhớ lại ký ức bị mất bằng việc thông linh. Lý luận lại còn tới từ hội tâm lý luyện kim. Điều này cho thấy có thể dùng nghi thức thông linh cho cả người sống, tạo ra tình huống linh hồn giao tiếp trực tiếp với linh hồn không biết khi ở trong trạng thái này hút ưu có còn điên cuồng như cũ không đáng tiếc là trong lĩnh vực này thì mình chưa đủ chuyên nghiệp đoán chừng là không tài nào làm được đâu chà trước hết mình nên triệu hồi người đưa tin viết thư thăm hỏi quý cô daily để xem cô ấy có thể cung cấp kỹ xảo gì không nếu cô ấy cho rằng chỉ có cô ấy mới hoàn thành được thì nói chuyện này ngay cho đội trưởng để anh ấy đánh điện báo tới khu bách lung để xin trợ giúp tuyệt đối không phải là vì muốn học lỏm kỹ xảo Hay thử nghiệm triệu hồi người đưa tin, cho nên mình mới đi đường vòng. Từng suy nghĩ lóe lên trong đầu lên, dần có ý tưởng giải quyết vấn đề. Dexter tương đối đồng ý với suy đoán của hắn. Lòng tham luôn khiến người ta mù quáng, dù biết rõ phía trước là vực thẳm thì cũng muốn thử tới gần để dòm xuống một cái. Cái này gọi là điên cuồng thăm dò ranh giới của cái chết. lên oán thầm, suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi về bệnh viện tâm thần, anh hãy ra sức điều trị cho hút Eugene. Cố gắng cho hắn tỉnh táo một thời gian để điều tra thêm Thêm nữa Không cần che giấu sự lo âu và nghĩ ngợi của anh Hãy liên lạc nhiều hơn với hội tâm lý luyện kim Thúc giục họ phải giải quyết vấn đề của hút Yuzin Đây là phản ứng hợp lý nhất Và cũng là bình thường nhất Dexter trận trọng gật đầu Tôi sẽ cố gắng len không nói thêm nữa Cần nhắc xong lại hỏi một câu Gần đây thân thể hút Yuzin Có xuất hiện điều gì bất thường không Ví dụ như một vài bộ phận mọc vầy dày đặc chẳng hạn Nửa điên nửa tỉnh, điên thật và mất khống chế là những mức độ khác nhau khi người vi phạm thực sự xảy ra vấn đề. Trường hợp nhẹ nửa điên nửa tỉnh thì nhận thức thay đổi, giống như biến thành một người khác, nhưng vẫn có thể suy nghĩ lý trí, làm việc bình thường. Trường hợp tương đối nghiêm trọng, người mất lý trí, hỗn loạn điên cuồng, khó giao tiếp, bị gọi là điên thật. Trường hợp không thể cứu vãn thì cả thân thể và tâm hồn đều biến thành quái vật, hoàn toàn mất đi khống chế. Trong một vài thời điểm nếu không kịp thời giải quyết vấn đề, có si từ bị điên sẽ trở thành mất khống chế. Trước đây vì không muốn lộ ra gián điệp cải cắm trong nội bộ của hội tâm lý luyện kim, nên đun không chỉ đạo kẻ các đêm lập tức khống chế hút Yuzin mà chuyển thành giám sát điều tra để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu như hắn xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, thì nhất định phải quả quyết mà xử lý. Duster lắc đầu cười gượng, không có, điều này anh có thể yên tâm. Tôi cũng sợ hút ưu Eugene mất cống chế nên sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào đâu. Dù sao thì một tuần tôi ở bệnh viện tâm thần tới sáu ngày lận mà. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, hai người rời khỏi sân tập bắn cách nhau khoảng mười mấy phút. Lên cố chống lại cơn buồn ngủ dữ dội, lên xe ngựa công cọng đi thẳng về phố Hoa Thủy Tiên. Hắn mở cổng ra, trong tay em gái ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cũng không có nghịch máy móc và linh kiện như mọi khi. Cô nàng ngồi thẫn thờ như người mất hồn, chố mắt nhìn về phía trước Lên gõ nhẹ răng nanh, mở linh thị ra, nghi ngờ hỏi, Melissa, xảy ra chuyện gì sao? Từ màu sắc khí trang thân thể của máy rất khỏe mạnh mà nhỉ, không giống như lúc bị suy dinh dưỡng trước đây. Melissa thu hồi tầm mắt, cắn môi dưới, nhìn nhà bếp đang vàng lên những tiếng lạch cạch, rồi ngơ ngác nói. Bèo là liên tục giới thiệu một cách làm đồ ăn sáng đặc sắc ở nhà cô ấy, nói là vô cùng ngon miệng, em đã đồng ý cho cô ấy thử làm vào sáng nay. Cách làm thế nào? Glenn mơ hổ có dự cảm không lành. Nấu lẫn đồ ăn tối qua còn dư, sau đó thêm nước, thêm bánh mì. Melissa thều thảo mất hồn trả lời. Đây là công thức hắc ám gì vậy chứ? lên lấy tay say chán, cho nên không nên lãng phí đồ ăn. Melissa cắn môi nghiêm túc gật đầu. Em à, anh cảm thấy em đang nghi ngờ cuộc đời có phải không? Glenn hắng rộng, cố nhịn cười mà hỏi. Benson đâu? Anh ấy ở trong phòng tắm. Melissa cuối cùng thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, đôi mắt trong sáng trở lại. Đúng lúc này trong phòng tắm của lầu một vang nền tiếng xả nước, Benson cầm tờ báo mở cửa ra. Lên thần mến, muốn một phần ăn sáng hả? Không, em đã ăn rồi. Lên kiên quyết lắc đầu, cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi đã hẹn gặp Doctor vào sáng nay, trong phong tam cua lau mot vang lên tieng xa không hắn sẽ không nhờ Roxana mua bữa sáng từ trước. Thật quá đáng tiếc, nếu không thì em sẽ phải thay đổi cách nhìn về tài nấu nướng của anh đấy, anh rất tự tin. Benson tự châm biếm. Lúc này Melissa mới chú ý tới một việc, cô nhìn lên mà nói, hôm nay anh về trễ quá. Em gái à, hãy ngây thơ một chút, hoạt bát một chút, đừng có quan tâm quá như thế. Trạng thái vừa rồi của em là rất tốt. Glenn lập tức cười nói, có một tin tức tốt. Anh đã vượt qua bài roi cua em la rat tot ten lap tuc cuoi noi co mot tin tuc tot anh đa vuot qua bai kiem tra của sở cảnh sát, có thể nhận được bức lương mới rồi sau. Melissa dường như chẳng hề nghĩ ngợi mà bật hỏi. Benson cũng cười phụ họa lên cầm mũ đứng ở cửa phòng khách buồn cười nói Thế này thì sao anh còn gây bất ngờ cho mọi người được nữa? Tiếp đó hắn vội ho một tiếng mà nói thêm Đúng thế, tiền lương tuần của anh tăng gấp đôi Hắn giấu bốn bảng tiền lương mỗi tuần dự định tích góp một khoản cho tương lai Dù sao cũng không thể chỉ ý vào số tiền trong tài khoản ẩn danh được Với lại tăng gấp đôi cũng đủ khiến anh trai và em gái quẫn kinh ngạc lắm rồi Sáu bảng ư, Melissa thốt lên, vừa kinh ngạc vừa chấn động Anh cần đổi việc khác thật rồi, Benson sờ chân tóc một cái mà nói. Sau khi hai tin từ lên trong thời gian này anh rất chịu khó tự học. Không đợi lên nói chuyện, Melissa vui mừng nói. Cứ như thế thì trừ các khoản chi tiêu hàng ngày, chỉ cần khoảng 3 năm, hai anh sẽ tiết kiệm đủ tiền để kết hôn theo tiêu chuẩn thấp nhất. À, tiêu chuẩn là Elizabeth nói cho anh biết. lên nhịn không được cởi phá lên, đây là chuyện rất lâu về sau, còn bây giờ hẳn là chúng ta nên chúc mừng một chút mới phải. Anh tuyên bố từ hôm nay trở đi, món chính của chúng ta sẽ là bánh mì trắng. Chờ anh làm xong việc trong thời gian này, chúng ta sẽ tới nhà hàng thưởng thức món ăn đặc sắc nhé. Melissa nhìn hắn một chút rồi làm như không nghe thấy gì. Cô hỏi, em và anh Benson muốn tới giáo đường Thánh Selina để tham dự lễ Misa, anh có muốn đê cùng không? Anh ngày nào cũng ca ngợi nữ thần rồi mà, lên cười ha hạ nói, anh nhất định phải ngủ bù cái đã. Giấc ngủ này hắn ngủ thẳng gio 12h30 sau khi dùng cơm trưa với Benson và Melissa, hắn tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm ngôi nhà của ông khói đỏ. đợi khi trời tối yên tĩnh, hắn dùng linh tính phong tỏa phòng ngủ, chuẩn bị thử nghiệm nghi thức triệu hồi người đưa tin mà bậc thầy tử Linh Daily đã dạy hắn. bây giờ đối với Clem thực hiện những nghi thức ma pháp đơn giản, nhuẩn nhuyễn như ăn cơm uống nước, chẳng mấy chốc hắn đã chuẩn bị xong tài liệu, thắp cây nến biểu trưng cho mình lên. nhìn ngọn lửa chập tròn trên bàn đọc sách, liền bỗng dừng cảm thấy buồn cười. Cái này có tính là tự thắp nến cho mình không đây? Đẹp. Dẹp đi, mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì chứ? Hắn thu lại mọi suy nghĩ, cầm bột phấn hoa thối đen thuộc về lĩnh vực tử vong lên, vẩy vào ngọn nến. Bóng một thứ mùi giống như là Phóc Mê Linh tỏa thu mui giong nhu la phoc toa dang Ngay sau đó hắn lại nhỏ tinh dầu ánh trăng thuộc về đêm tối lên, trong tiếng xèo xèo. Bốn phía bóng trở nên yên tĩnh, có một cảm giác vi diệu không thể nhìn thấy tuôn trào ra lên lui về sau một bước khẽ đọc bằng tiếng hêm cổ tôi sau đoán chuyển sang tiếng hêm nhân danh tôi triệu hồi tôi linh hồn quanh quẩn như chốn hư ảo sinh vật thượng giới được người sử dụng người đưa tin của riêng daily simone hu trong tiếng gió văng vỏng tiếng khóc than ngọn nến nay lát trở nên xanh thẫm nơi ngọn nến chiếu rọi trên vách tường sau bàn đọc sách như có từng làn sóng trong suốt chập trờn Đột nhiên một khuôn mặt kỳ dị, không có lông mày, không có mắt không có mũi, chỉ có cái miệng hiện ra. Nó há to miệng, thè lè cái lưỡi đỏ tươi ra, trên đó mọc lộn xộn những cái răng nanh. Mặt khác ở đầu lưỡi còn mọc ra năm ngón tay nhỏ xíu, chúng không ngừng mở ra nắm vào giống như đang đợi lấy thư vậy. Đây chính là người đưa tin của Daily sau, so với người đưa tin của thầy Cốt thì nó giống như con nít vậy. Không, thế vẫn chưa đủ để miêu tả chính xác sự tranh lệch của đôi bên. À, một bên là người khổng lồ trưởng thành một bên là trẻ nít loài người không biết là do món đồ thần kỳ kia hay là do sức mạnh vô cùng to lớn của bản thân thầy a cốt nhỉ mình phải thay đổi cái nhìn với thầy ấy mới được có lẽ thầy ấy là một kẻ cực mạnh ở danh sách cao ôi trời mình lại quên mất hẳn là nên viết vào thư hỏi quý cô daily tên danh sách bốn và danh sách ba của đường tắt kẻ không ngủ là gì thầy a cốt có ấy nhin voi năng rất cao thuộc về danh sách này đương nhiên ten danh sach 4 va danh sach 3 cua ông ấy đã thăng cấp nhờ vào ma dược trả Có khi lại dựa vào di truyền nhiễm sắc thẻ chưa biết chừng, để lần sau lại hỏi đi, người đưa tin còn đang chờ. Lên nhìn chăm chú một lát rồi đặt tờ giấy sớm đã gấp gọn vào tay của người đưa tin, nhìn nó tóm chặt lấy, xoẹt. Người đưa tin rụt lưỡi lại nuốt gọn lá thư, gương mặt kỳ dị trong suốt kia nhìn chầm chầm vào vách tường, rồi biến mất không còn chút dấu vết. Không thể không nói các mánh khóe mà Pháp cũng khá là hay ho, khá là tiện lợi đấy chứ, chỉ có điều không thể phổ biến rộng rãi được lên nhìn ngọn nến đã bình thường trở lại, mà phất tay tắt nến để kết thúc nghi thức. buổi sáng thứ hai ở bách lung khu hoàng hậu, ở một xó hẻo lánh trong vườn hoa thành phố do công tước nigan quyền góp xây dựng. hut đít chat tóc vàng bù sù rũ rượi và fit vua phong thái lười biếng đang ngẩn ngơ nhìn kẻ liên hệ trước mặt, không biết nên chào hỏi ân cần bằng loại ngôn ngữ gì cho phải. hut thấp bé xinh xắn, vừa 3 mét bẻ đôi, nhìn chăm chăm cái đuôi đang vẫy vẫy. Cây lưỡi thè ra thở của cô chó lông vàng to lớn. Cô nàng sửa lại bộ trang phục tập cưỡi ngựa của mình, cân nhắc hỏi. Mi chính là người đưa tin của tiểu thư Audrey phái tới à? Nữ thần của tôi, sao tôi lại muốn nghiêm túc hỏi chuyện một con chó cơ chứ? Viết kẹp một điếu thuốc lá trên tay, phỉ cười nói. Có thể nó là sinh vật thần kỳ thì sao? Tôi chưa thấy sinh vật thần kỳ nào giống chó như vậy, hút nghiêm túc trả lời. Sushi ngồi xuống ngậm miệng lại, dùng móng vuốt khều bụng mình trong lớp lông vàng dày và rậm rạp có buộc một cái túi da nhỏ hút nhìn quanh một cái chắc chắn không có ai chú ý tới bên này bèn vội vã bước lại gần khom người tháo cái túi nhỏ xuống phít tò mò bỗng nhiên dở khóc dở cười da cá xấu nhìn phong cách có lẽ còn do ngày sai thiết kế vậy mà nàng ấy lại dùng cái túi này để giao dịch nói cách khác là nó rất đắt sọc hút tháo cái túi da xuống phít con do ngải môi nhẹ nhàng gật đầu động tác của hút bỗng nhẹ nhàng đến mức khó tin Cô cẩn thận từng ly từng tí, kéo cái nút cải, lấy tờ giấy viết thư bên trong ra, cứ như đang cầm một cái bình hoa cổ vậy. Sau khi đọc xong, cô thuận tay đưa cho Phít. Phít nghiêm túc đọc hết, rồi lấy đầu thuốc lá đốt lá thư, cẩn thận nhìn nó cháy thành trò, rồi rơi xuống đất. Không có tin tức dư thừa nào cả. Hút vô ý bỗng biểu môi, từ trong túi trang phục tập cưỡi ngựa, lấy ra một sớp giấy. Cô đầy vẻ uy nghiêm nhìn susi vô thức dặn dò. Đây là báo cáo điều tra mấy ngày gần đây của ta. Mi nhất định phải đưa tận tay cho tiểu thư Audrey Hall đó. Susie lắc lắc người một cái rồi ngồi ngay ngắn vẫy tít cái đuôi. Hút hai lòng gật đầu nhát xấp giấy kia vào cái túi da nhỏ, sau đó lại buộc túi lên trên người của Susie một lần nữa. Susie gâu một tiếng rồi chạy vút đi, nhanh như tia chớp Trong căn biệt thự xa hoa của gia đình ho Audrey đang ngồi trên ghế salon trong phòng, cầm dao dạch thư, chuẩn bị mở bức thư trước mặt. Đây là thư mà người anh trai thứ hai của cô nàng gửi về từ Đế quốc Ba Lam ở lục địa Nam, kèm theo thư còn có một cái túi. Đúng lúc này cô trông thấy Susie đẩy cửa phòng khép hờ ra, chạy bước nhỏ vào trong. Susie ngồi ngay ngắn trên thảm trước mặt Audrey, móng vuốt vỗ vỗ vào cái túi da nhỏ kia. Mi thực sự là một người đưa tin ưu tú đó, Audrey không hề keo kiệt lời khen ngợi. Susie quay đầu nhìn ra cửa làm cho không khí rung lên rồi khẽ nói, "Bằng hữu của cô chủ rất nghiêm nghị." Khi thấy cô ấy, tôi bỗng nhớ trước kia, khi thợ săn chuyên nghiệp huấn luyện chúng tôi. Nó là quà tặng mà bà tức hò, mua chó săn. Susie, tiếng ruên của Mi ngày càng trôi chảy rồi, chỉ có điều về mặt logic thì có chút vấn đề. Ori nhìn cô chó lông vàng tháo cái túi da nhỏ xuống, hành thạo mở khóa kéo. Nàng niec Susie một cái như ra hiệu, cô chó lông vàng lập tức hiểu ý, đứng bật dậy đi ra khóa trái cửa. Còn chưa có kết quả, nhưng ở khu cầu Bách Lung phát hiện có hiện tượng người lang thang mất tích ở, cũng không cách nào xác nhận điều này. Có khi chỉ là những người lang thang đó đột nhiên thay đổi lộ trình hoạt động ban đầu. Audrey lật hết báo cáo điều tra, chăm chú suy nghĩ nên trả lời hút và phít như thế nào. Nói với hút, chỉ cần cô ấy có thể phát hiện ra dấu vết của trung tướng gió lốc Jillinggood, mình sẽ mua ngay công thức ma dược quan trị an cho cô nàng, à không? Điều này không đủ thân mật sẽ khiến cô ấy tự ti. À, mình phải nói thế này. Hút, tôi đã chuẩn bị xong tiền thưởng cho cô. Chỉ cần cô có thể hoàn thành ủy thác, 450 bảng tiền mật sẽ thuộc về cô. Hai, vật liệu chính của người đọc tâm mới chỉ tìm được dịch não tủy của thỏ Phát Man, con thiếu tuyến yên của thằn lằn bảy màu nữa. Greenleaf, Hút và Phít tạm thời cũng chưa phát hiện. Audrey vui vẻ lên nào, chỉ ít thì mi cũng đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược khán giả rồi còn gì. Chỉ cần gom góp đủ vật liệu mới có thể trở thành người phi phạm trong danh sách tám. Audrey thu lại suy nghĩ, cầm giấy bút nhanh chóng viết thư hồi âm rồi nhét vào cái túi da nhỏ một lần nữa, cũng nhờ Susie chạy đi một chuyến. Nhìn theo bóng lưng cô chó lông vàng khuất dần sau cổng, nàng mở thư của anh hai ra, mỉm cười đọc. Em gái thân yêu, anh cho rằng em cũng nên tới lục địa Nam, tới đế quốc thực dân Ba Lam một lần. Nơi này có anh nắng chan hòa, không khí trong lành khoan khoái và môi trường sạch sẽ, còn có hải sản tươi sống vừa đánh bắt và các phong tục đặc sắc người dân bản địa bà làm dịu dàng ngoan ngoãn và vô cùng nghe lời rất thích hợp làm người hầu và nơi này có hương vị của tự do con bách lung âm u ẩm ướt bầu không khí rất kém thường có sương mù xám thường xuyên không nhìn thấy ánh mặt trời đồng thời ở đó con người đến là đông đúc sinh ra đủ thứ vấn đề à còn có những vũ hội bữa tiệc và xa lông liên miên không dứt những trường hợp xã giao khô khan cứng nhắc đó Anh chẳng muốn ở lại dù chỉ một phút. Em gái thân yêu, anh nghĩ em cũng có cảm nhận tương tự. Không phải anh muốn chạy trốn gia đình, anh chỉ đang theo đuổi cuộc đời mình. Nhưng anh cả của chúng ta chắc chắn không nghĩ thế. Anh ta luôn là con người ích kỷ. Đương nhiên, anh ta không cao kiệt với em, bởi vì em cũng chỉ được chia một chút tiền tài như thế thôi. Còn anh, anh là kẻ địch lớn nhất có thể cạnh tranh, thừa kế tước vị với anh ta. Dù sao thì cha của chúng ta cũng là một vị bá tước nhìn xa trong rộng tuyệt đối sẽ không bị trói buộc bởi quan triểm, con trai trưởng là người thừa kế. Chỉ cần anh ta cảm thấy nhất định phải làm, anh ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Giống như lúc trước, anh ta không đếm xẻ đến những phản đối mạnh mẽ, bán một nửa ruộng đồng và nông trường để bước chân vào ngành ngân hàng vậy. Có đôi khi, anh cũng nhung nhớ Bách Lung, nhưng chủ yếu là nhớ cha, mẹ, nhớ em, nhớ những tháng năm. Em đã giúp anh thay đổi tâm trạng, giúp anh cười. Chắc rằng em đã trở thành Viên đã quý sáng chói nhất Bách Lung. Tiếc là hai năm nữa, anh mới có thể trở về. Sự nghiệp là lòng tự trọng của người đàn ông. Mà người con trẻ tuổi ưu tú của vương quốc Ruel lại lấy thế giới để làm vũ đài. Em có thể giúp anh chuyển lời tới dì thân yêu của chúng ta. Dòng vùng duyên hải đế quốc Bà Lam vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi. Vô cùng thích hợp cho cân bệnh sưng đau khớp gối vào mùa đông của dì ấy. Anh thành khẩn mời dì tới làm khách. Nếu em có thể rằng vung duyen hai đe quoc ba cùng dì, vậy càng tuyệt vời hơn. Anh không gửi cho em quá nhiều quà tặng, chủ yếu là một vài thứ mang đậm phong cách ba lam, ví dụ như tơ lụa màu vàng đặc sắc, ví dụ trang sức tràn đầy phong cách sùng bái tử thần. Anh nhớ là em vẫn luôn thích những món đồ trong lĩnh vực thần bí học. Anh sẽ lưu ý giúp em. Phong tục nơi này có quá nhiều điều thần bí. Xem hết thư, Audrey cầm tấm bảng kê và giấy bút, dựa lưng vào ghế sofa, mim mồi chăm chú viết. Anh Alfred thân yêu của em, mặc dù mới trôi qua không tới một năm, Nhưng người em gái nhỏ trong tâm trí của anh đã trưởng thành rồi. Em không còn thích những chuyện liên quan tới thần bí học nữa. Anh không cần siêu tập đồ vật đó đâu. bởi vì điều này vô cùng nguy hiểm, Audrey phỏng má trong lòng bồi thêm một câu. Trong thời gian này, trong các buổi tụ hội của người phi phạm thông qua lời giảng giải của Hút và Phít, nàng đã nghe tới rất nhiều thảm kịch đều bắt nguồn từ những đồ vật thần bí. Nàng suy nghĩ một chút lại hưng phấn thông báo. Hiện giờ, em có hứng thú với lĩnh vực sinh vật học. Lần đây nhất em vô cùng say mê loài thằn lằn bảy màu. Trông giống như thằn lằn, anh ấy hỏi thăm giúp em, nơi nào có thể tìm được loài sinh vật ấy, hoặc là thi thể được bảo quản hoàn hảo của bọn chúng nhé. Sau khi kể xong những chuyện thú vị và những chuyện xấu xa trong giới quý tộc Audrey rừng bút, dáng vẻ chăm chú hồi tường, dựa vào trí nhớ ưu Việt của khán giả, cô ngẫm lại những lời dạy bảo bất chợt và những câu chuyện ngắn của người cha bá tước hò, cùng với một số tin tức nghe được trong các bữa tiệc cũ hội và sa lông rồi sắp xếp chúng thành từng đoạn sau khi nghĩ sẵn xong xuôi orvê mới đặt bút viết về cục diện chính trị của bách lung mà anh hỏi em không hứng thú với những chuyện này em chỉ có thể dựa vào ấn tượng của mình để miêu tả tỉ mỉ cho anh những điều em tình cờ biết được thời gian trước cha nói với em rằng sau khi dự luật ngũ cốc bị hủy bỏ giá lương thực rớt thẳng xuống mức tuyền thuê ruộng đồng và nông trường đang trượt dốc em không rõ mức độ cụ thể ra sao chỉ có thể lấy ví dụ để anh hiểu rõ Anh biết đó, từ Hoàng gia thì công tước Ni gần là quý tộc có nhiều đất đai nhất. Được xưng là có trên 1.200 vạn bảng ruộng đồng, nông trường và rừng núi. Năm ngoái địa tô của ông ấy đạt mức cao nhất từ trước đến nay khoảng 130 vạn bảng. Còn năm nay dự tính toàn bộ thu nhập từ địa tô là 85 vạn bảng, ước chừng là giảm mất 45 vạn. Con số này đã vượt quá toàn bộ tài sản mà em có thể được chia rồi. Không cần em phải giải thích nhiều, anh trai thân mến của em chắc cũng hiểu rõ được đặc điểm của phần lớn những quý tộc lạc hậu họ coi việc sở hữu ruộng đất là vẻ vang thu nhập chính là từ địa tô mà với họ thể diện quan trọng hơn tất cả mọi thứ cho dù nợ nần cũng phải duy trì mức sống xứng với địa vị của mình hàng năm chi phí sửa chữa pháo đài phải tính bằng vạn bảng hàng năm chi hơn mấy ngàn vạn bảng cho quần áo trang sức và những hoạt động thường xuyên như đi săn bắn các bữa tiệc xã giao thỉnh thoảng là hôn lễ long trọng tàng lễ xa hoa vân vân và mây mây, các tiểu con là điều. Bởi vì thu nhập từ địa tô trượt dốc nghiêm trọng, xem được biết có một bộ phận quý tộc xuất hiện tình trạng tài chính khó khăn. Cũng vì thế mà bá tước vua bán đi 84 vạn mét vuông đất nông thôn, thu về 29 vạn bảng, từ tước ra bán 55.000 bảng đồ siêu tập cho Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Ngoài trừ một số ít quý tộc quyết đoán sớm chuyển trọng tâm lên các ngành nghề như sắt thép, than đá, ngân hàng, cao su, thì đa số những người khác đều chịu tổn thất nghiêm trọng trong cơn sóng gió dự luật ngũ cốc này Nhân đây, chúng ta hãy ca ngợi bá tước hò thân yêu của chúng ta một chút Cha nói với em, túng thiếu tiền bạc khiến các quý tộc bị mất quyền kiểm soát đối với các đảng phái chính trị và ghế nghị sĩ hạ viện Có thể tưởng tượng được là trong nhiệm kỳ mới sang năm số nghị sĩ xuất thân từ quý tộc địa chủ sẽ giảm đi rất nhiều Còn đảng bảo thủ và tân đảng vì xoay sở tiền bạc đều hứa hẹn bất kỳ ai chỉ cần không có biên bản phạm tội, sau khi quyên gấp đủ tiền của, họ sẽ tìm cách giúp những người đó được phong tước vị. Đương nhiên, điều kiện là người đó sở hữu đất đai tương xứng với tiêu chuẩn thấp nhất của tước vị. Ví dụ là ngài Phú ông Sindrad, mua tước vị nam tước cần có ít nhất 60 vạn mét vuông đất đai, sau đó quyên tặng cho câu lạc bộ Canton 10 vạn bảng, lại quyên tặng 40 vạn bảng cho đảng bảo thủ, quyên tặng từ thiện tổng cộng 30 vạn bảng. Cuối cùng ngài ấy đã được như ý, được quốc vương bệ hạ sắc phong trở thành ngài Nam Tước tôn quý. Về mặt này, em nghe nói, có một cái bảng giá, từ Nam Tước là 30 vạn bảng, Nam Tước kế thừa tra chuyển con nối là 70 đến 100 vạn bảng. Từ Tước và Bá Tước thì không có đáp án rõ ràng, nhưng em nghĩ chắc chắn là sẽ rất đáng ngạc nhiên. Một năm nay có không ít quý tộc, có vấn đề tài chính bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng bắt tay hợp tác với các thương nhân giàu có, chỉ vỏn vẹn hai tháng có tới ba cuộc hôn nhân như thế của hồi môn bên nhà gái cũng phải khiến người ta thèm nhỏ rãi mặt khác là với những công nhân diễu hành phản đối dự luật ngũ cốc trước kia đúng là giá cả thức ăn đã giảm xuống nhưng chất lượng cuộc sống của họ cũng không được cải thiện thậm chí còn thấp hơn bởi vì những người nông dân bị phá sản đã tràn vào thành phố hạ thấp tiền công để mà tranh cướp công việc tức là tiền lương của giai cấp lao động trượt dốc không phanh em còn nhớ ngày đó sau khi nói xong chuyện này cha đã hỏi Em cảm thấy ai là người chiến thắng trong cái sự kiện dự luật ngũ cốc này? Anh phát yêu quý, chắc anh đã biết đáp án. Chắc chắn anh cũng có thể lấy được một tước vị tra chuyển con nối bằng chính nỗ lực của bản thân mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong phần sau. Thực sự thì mình cũng... Uh, không đoán được là cái phương pháp đóng vai của cái cái cái danh sách 8 tên hè này phải làm gì không lẽ đi mua vui cho mọi người à? tại vì cái phương pháp đóng vai thì tức là mình hoàn toàn nhập tâm vào cái nhân vật theo đúng tên của thuốc. ví dụ như thằng này nó danh sách chín thầy bói thì nó đi xăm bói cho người ta. chẳng hạn thế còn ví dụ tên hè này mình chưa biết làm đéo thì hai thằng này phải học làm siếc à? bây giờ tự nhiên làm cách đéo nào đóng vai mà không đóng vai thì có khả năng mất cống chế rất là cao là cũng khá là căng. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau các bạn nhé. Bye bye cả nhà.